và Hà Lang, hẳn là một chàng trai như thế, thật tha và tốt bụng, không giống chút nào với Dũng và Linh Sơ. 6 tháng sau ngày đám cưới Hà Lang, Trà Long ra trường, nó về làng trên đôi chân sáu, mặt mày rạng rỡ xinh tươi. Ngày hôm đó, trời đẹp lạ lùng, như có một mùa xuân trong một mùa hè, làng đo đo tưng bừng lễ hội, hay lòng tôi hoa lá reo mừng, mà sao khi gặp Trà Long, Tôi xúc động chẳng nói nên lời, ngay cả khi Trà Long mừng rỡ nắm lấy tay tôi nói. Chú ơi cháu về đây nè, lần này cháu về luôn. Tôi cũng chỉ biết hắn giọng đứng im, Trà Long ngó tôi. Chú làm sao thế? Tôi đỏ mặt như con trai mới lớn. Chú, chú. Thấy tôi ấp úng khổ sở, Trà Long không hỏi nữa. Chắc nó hiểu tâm trạng của tôi, chắc nó biết tim tôi đang quá chừng rộng rã. Hai chú cháu vào nhà, ngày hội tụ diễn ra đầm ấm vui vẻ. Bà Hà Lan hôm nay ở nhà đón cháu. Ông ngồi lặng lẽ nơi góc ván, chẳng nói gì như trước nay. Nhưng tôi bắt gặp trên gương mặt khắc khổ của ông, ánh mắt lanh và nụ cười hiếm hoi ít khi xuất hiện. Mẹ Hà Lan ngắm cháu gật gù. Cháu bà lớn quá. Con người ta tuổi này đã đi lấy chồng rồi. Tự nhiên đưa mắt nhìn tôi. Khiến tôi bất giác đỏ mặt, mẹ Hà Lan lại nói Ừ, cháu về đây dạy học cho vui Bà nói lấp lửng, tôi giật mình Vui ai, sao bà không nói Vui bà, vui trả lông, hay vui tôi Chẳng lẽ ba năm qua, bà cũng âm thầm ngóng đợi ngày nay Những câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến tôi đâm ra bối rối Thừa lúc mọi người hỏi hang nhau Tôi lặng lẽ bỏ ra khỏi nhà Ở thêm một khoảnh khắc Tôi xã hóa điên. Con chim xanh hạnh phúc, mày về đậu trên vai tao, sao mày không báo trước? Tôi và Trà Long đều hân hoang đón chờ năm học mới. Chỉ một tháng nữa thôi, hai chú cháu sẽ trở thành đồng nghiệp. Cô bé Trà Long xưa thành cô giáo trường làng. Làng đó đo, đo thêm một người con về lại, làng tươi hẳn ra. Trên ngọn bàn già giữa chợ, trời xanh vời vợi và trong suốt như pha lê. Hoa dâm bục chối trang trước nhà lão tứ. Cây thị trong vườn ông Cửu Hoành, nhiều trái chín hơn xưa. Hoa phượng vẫn đỏ dọc đường làng, mùa hè chưa qua hết. Hoa phượng năm nay sao giống như pháo cưới. tim vỡ năm xưa, ai đã gắn lại rồi? Tôi và Trà Long đi chơi trong rừng sim Ngạc nhiên thấy rừng sim đã khác. Hoa lá cỏ cây, bóng dịu dàng và thân thiết hơn xưa. Màu tím hoa sim thôi còn là màu hoa tuổi nhỏ. Bây giờ trong chúng băng khuân như muốn nói điều gì. Tôi liếc Trà Long, nó đang trầm tư bên cạnh, phải chăng nó đang nghĩ như tôi, rằng rừng lá đổi thay, hay ấy lòng mình đã khác, mang tình yêu trong lòng, thấy thế giới tinh khôi như sinh thành trở lại, ai mà chẳng ngẩn ngơ. Lúc này chuyện tình cảm giữa tôi và chẳng còn là điều bí mật. Chúng tôi đã đợi chờ nhau, mặc dù chưa ai nói với ai một lời nào về những điều thầm kín. Đối với tôi, Trà Long chính là người con gái tôi đã gặp trong những giấc mơ đẹp đẽ và không ngừng lặp đi lặp lại suốt quãng đời hiu quảnh. Người con gái đã đem lại cho tôi hạnh phúc ngọt ngào ngay trên mảnh đất của tuổi thơ rực rỡ. Trà Long còn là hiện thân của tình yêu tôi xưa, một mối tình đã được Thượng Đế sắp xếp lại để hạnh phúc được đặt vào tay tôi, như một quà tặng muộn màng của số phận. Thượng Đế muốn vậy. Mẹ Hà Lan cũng muốn vậy Với tấm lòng đầy yêu thương và chất ẩn hẳn bà muốn cuộc đời tôi được đền bù Bà xót xa chứng kiến cảnh ngộ trái ngang giữa tôi và Hà Lan Bà không muốn nỗi đau xưa lặp lại Hà Lan dường như chẳng để có ý kiến gì khác Nó cũng muốn tôi và Trà Long ở bên nhau Nó biết Trà Long gần gũi với tôi hơn nó ngày xưa nhiều Trong những lần gặp gỡ hiếm hoi Hà Lan không giấu giếm được sự mong mỏi của mình bằng những lời bóng gió xa xôi. Cuộc đời Hà Lan bây giờ yên ổn, hẳn nó rất nóng lòng lo cho hạnh phúc của tôi. Mẹ tôi là người mừng rỡ nhất, mẹ lo cho con mẹ suốt đời khéo khô như cây mục. Từ ngày có trà lông về, tôi bỗng tốt tươi như cây gặp nước, mẹ thấy nhẹ lòng. Mỗi lần trà lông đến chơi, mẹ cưng trà long hơn con mẹ. Những lúc đó... Thấy mẹ cúng quất mà tôi bật cười. Trà Long mỉm cười nhận xét. Trong nhà mẹ chú là người cưng cháu nhất. Không hẳn thấy đâu. Tôi âu yếm nói. Có một người cưng cháu hơn cả mẹ chú. Trà Long bỗng dưng mắc cỡ. Bao giờ tôi nói những lời như vậy, Trà Long cũng đều mắc cỡ. Nó vừa cười khúc khích, vừa chạy ra xa và kêu lên. Cháu biết rồi, khỏi cần chú nói ra. Tôi nhìn theo ngỡ ngơ tự hỏi. Trà Long đã biết rồi sao lúc nào tôi cũng cứ muốn nói ra. Những ngày tháng này là những ngày tháng đẹp nhất đời tôi. Bây giờ chiều nào tôi và Trà Long cũng dạo chơi thơ thẩn trong rừng sim hoa tím. Có lúc chúng tôi đi cạnh nhau, có lúc hai người đi lang thang hai ngã, chỉ nhìn thấy nhau thấp thoáng sau những nhánh sim già. Đôi khi Trà Long nghịch ngộm trốn tôi, nó nắp đâu đó trong bụi rậm, mặt tôi kêu khẳng giọng, nó cứ ngồi im báo hại tôi tìm muốn chết. Đến khi tôi dọa bỏ về một mình, Trà Long mới ló đầu ra cười ngặt nghẽo. "Chú vợ em, cháu nấp kế bên chú mà chú tìm cũng không ra." Trong một lần tốn tôi như vậy, tôi chưa kịp gọi, Trà Long đã la thất thanh và đứng bật dậy ra khỏi chỗ nấp. Tôi hốt hoảng chạy lại. "Vì phải cháu, cháu chống tay phải buộc trà la." Vừa nói, Trà Long vừa đưa tay ra trước mặt tôi. Miệng không ngừng xuyết xoa Tôi cầm lấy bàn tay trà lông như ngó Và phát hiện trên ngón út có hai chỗ bị gai đâm rỉ máu Tôi liền nói cháu ngầm ngón tay vào miệng Một lát hết chảy máu liền Nói xong tôi bắt giác đưa ngón tay trà lông lên miệng mình Thú thật, lúc đó tôi không hiểu sao tôi lại làm như vậy Hành động của tôi đột ngột đến mức Tôi cũng không rõ ý thức mình đang làm gì Thoạt đầu trà lông sửng sốt định rụt tay lại Nhưng rồi cuối cùng nó để yên, và quay mặt đi chỗ khác. Tôi cảm nhận được sự xúc động của trà lông, tôi cảm thấy bàn tay nó đang rung lên trong tay tôi. Tôi xúc động cũng chẳng kém gì, tôi cũng thấy tay mình rung lên. Đôi lúc tôi không biết được thực sự là tay ai đang rung rảy, chắc là tay tôi. Bởi vì tôi nghe tới tim mình đang đập thình thịt trong ngực, nó muốn nhảy ra ngoài, nó đang dậm chân và la hét. Đã bao lần tôi định cắn chặt răng để trấn tĩnh cơn xúc động, nhưng tôi sợ sẽ đứt ngón tay của Trà Long. Ngón tay của nó đã hết chảy máu chưa? Sau tôi cứ ngậm hoài trong miệng, chắc máu vẫn còn chảy ri rỉ. Tôi nghĩ, và thầm trong rừng siem quay tôi, xá mộc lắm trà là, cha là xá um tùm và xô soi nảy nở bất tận, hẹp đám râu quỷ quái trong vườn bà năm tự. Lúc ấy, ngón tay của Trà Long sẽ gai chích ngàn lần. Và tôi sáng ngàn lần ngậm ngón tay xinh xinh kia vào miệng. Tôi đang nghĩ ngợi vấn vơ thì Trà vẫn quay mặt lại, nó chẳng nói gì, chỉ mím cười nhìn tôi, ánh mắt long lanh, bồi hồi và sao xuyến. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi hiểu rằng tôi và Trà Long sinh ra trong cuộc đời này là để sống bên nhau. Tình yêu làm quên thời gian, có ai đó đã nói như vậy. Trong trường hợp tôi, câu nói đó mới đúng làm sao? Từ ngày Trà Long về làng, tôi không nhớ trái đất đã quay quanh mặt trời như thế nào, ngày và đêm nối tiếp nhau lướt qua như ảo ảnh. Bên trời lá rụng, tôi chẳng hay, lòng tôi chỉ ngập đầy hoa nở. Dạo này mới khi vào rừng sim, tôi không quên mang theo cây đàn. Tôi muốn nghe tình tôi ca hát, tôi muốn nghe sáu dây đàn reo vang những bản tình ca ngọt ngào và trẻo. Trà Long đã thôi trách tôi nhạc chú sao buồn. Một hôm cao hứng, Tôi dẫn Trà Long đi xuyên qua mái rừng bên kia, đến chỗ tảng đá dưới góc bàn bề rừng, nơi ngày xưa tôi và Hà Lan thường ngồi ngắm mặt trời xuống, bên kia thung lũng. Không hiểu sao từ trước đến nay tôi vẫn ngại rủ Trà Long đến chỗ này, chắc là tôi sợ hồng tôi lần về kỷ niệm, kỷ niệm đầy dãy dưới từng bức chân tôi. Tôi ngồi trên tảng đá, bâng khuân ngắm Trà Long đang nhẫn nhơ bên mấy bụi xiêm già, trên tay ở một chùm hoa tím. Giữa rừng chiều nhạt nắng, Trà Long bỗng đẹp lạ lùng, nó như nàng tuyên đọa, bước ra từ cổ tích, xuống trần gian làm bạn để tôi vui. Lòng giặc dào, tôi soi dây và khẽ hát. Có phải em vừa mới hiện ra, từ trong sa thẩm của hôm qua, y như câu tấm ngày xưa ấy, tiếc núi làm chi trái thị già? Trà Long lần theo tiếng hát, đến ngồi bên tôi nghe tôi hát nó cười bảo "Chú lại nhớ đến những trái thị trong vườn ông cụ Hoành rồi, chú cứ nhắc kỷ niệm hoài." Giọng Trà ái bên tai, nghe như tiếng chiều đi xào xạc. Hạnh phúc dâng ngập lòng tôi, khiến tim tôi như thoát lại. Cuộc đời sao như một giấc mơ, có phải ngồi bên hay đó chỉ là sương khói mộng mị? Tiếng đàn tôi nhắn hỏi với mây chiều, "Hay chính em là một giấc mơ?" Lan trong nắng sớm hởi xương mờ. Em đang bên cạnh mà như thể Một bóng hình ai khéo giả vờ. Tiếng đàn cuối cùng tự nhiên trùng xuống như một tiếng thở dài. Trà lông dịu dàng đặt tay lên cánh tay tôi, giọng sao xuyến. Cháu không phải là giấc mơ đâu, lúc nào cháu cũng ở bên chú. Tôi quay lại lòng sống sang không tả, và không ngăn được lòng mình. Tôi bồi hồi vòng tay ôm lấy trà lông. Trong một phút. Tôi tưởng như tôi đang ôm cả thế giới vào lòng. Tôi nghe thấy bờ vai trà lông đang rung rậy, trong cánh tay tôi rung rậy. Tôi nghe thấy trái tim trà lông đang đập bồn chồn trong ngực tôi. Em khẽ ngước nhìn tôi, bờ môi đang chờ đợi điều gì? Sao ánh mắt em nồng nàng đến vậy? Có phải đây là phút giây tôi đã đợi chờ suốt tuổi xuân xanh? Em ra đi, em bỏ mặt hồn tôi hoa khế rụng, nỗi đau tôi ngắm trong mỗi cung đạng. Em ra đi, em bỏ mặt rừng sim sao sát, những nẻo đường làng không có dấu chân qua. Tôi đợi em, hồn rung như nến lụi, trong giấc mơ tôi thấp thoáng bóng em về. Chiều nay em về thật đấy sao? Mắt biết em nhìn tôi sâu thẳm. 20 năm qua, đôi mắt em vẫn đẹp tựa ngày nào. Tôi cúi xuống hồn em, môi tôi cháy bỏng và trái tim tôi như tan ra trong kỷ niệm dạt dào. Tôi như người mộng du, tôi nghe trong đầu tôi vang lên lời xúc động nhạc ngào. Hà Lan ơi, bao nhiêu năm qua, anh đã đợi ngày này. Ý nghĩ trong đầu mãnh liệt đến nỗi tôi chợt rùng mình, và suýt nữa bật lên thành tiếng. Trà Long chấp mắt, nhìn tôi ngơ ngát. Chú làm sao thế? Tôi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Không, không, chú. Trà Long nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, và nhìn tôi lo lắng. Chắc chú bị trúng gió rồi, mặt chú thất thần thế kia. Tôi gật đầu giọng thẩn thờ. Ừ, chắc là trúng gió. Trà lông dục tôi về. Hai chú cháu băng qua những lối mòn quen thuộc, sau tôi thấy quanh co như lạc giữa sương mờ. Cho đến khi về tận nhà, hồng tôi vẫn còn bàn hoàng ván vất. Tôi nghe tiếng trà lông văng vẳng đầu đây. Sáng mai chú khỏe, chú dẫn cháu lên suối lá đi câu ngang. Tôi nghe tiếng tôi ừ xa thẳm, Trà Long lại nói, Sao chú ừ nhỏ xíu vậy? Hôm trước chú đã hứa với cháu rồi kia mà. Tôi lại ừ, lần này tôi nghe tiếng tôi ừ lớn hơn, và tôi thấy thấp thoáng trước mắt mình nụ cười rạng rỡ của Trà Long. Nhìn cháu vui mà lòng chú thêm xót xa, cay đắng, tôi nghe ý nghĩ của mình rung lên trong đầu. Cháu biết không, chú thương cháu nhất trên đời. Tôi thương cháu bằng tất cả tình thương trong đời chú còn lại. Mọi ý nghĩ của chú từ nay sẽ thuộc về cháu, chỉ một mình cháu thôi. Đêm đó, tôi lặng lẽ và ngậm ngùi xếp đồ đạc. Ngày mai tôi sẽ ra đi, tôi sẽ rời làng. Hẳn mẹ tôi sẽ buồn, mẹ Hà Lan sẽ buồn, và Hà Lan khi biết được chắc cũng sẽ buồn. Nhưng tôi biết làm gì khác hơn? Tôi cứ ngỡ tình tôi xưa đã tắt. Kiểu hôm qua, tôi bỗng thoáng thốc nhận ra nó vẫn cháy trong lòng. Tôi đã tái cơ hiểu ra mối tình tôi với Trà Long chẳng qua chỉ là sự nối dài của mối tình tôi với Hà Lan qua một hình bóng khác. Cứ nghĩ đến cảnh ôm Trà Long trong tay mà lòng cứ ngỡ đang hôn Hà Lan đắm đuối. Tôi rùng mình, nghe lạnh toát sau lưng. Long, cháu hiểu cho chú không? Ngày mai chú ra đi. Chú biết mọi người sẽ buồn và cháu sẽ là người buồn nhất. Tình yêu của cháu dành cho chú trong sáng, ấm áp và chân thành thiết bao. Cháu giống bà ngoại cháu, tình cảm của cháu bao giờ cũng sâu lắng, đầy tin cậy và nhân ái. Mặc dù cháu không nói ra, nhưng chú biết với tình yêu đằm thắm của mình, cháu những muốn băn bó với thương lòng của chú nỗi đau ngày nào do mẹ cháu gây ra. Những ngày cháu đi học xa, Chú nhớ cháu biết vào chứ mong ngó cháu từng giờ từng phút hơn 10 năm về làm dạy học chú đã chiến kiến bao nhiêu người con gái chủ nhau rời bỏ là họ đi ngang qua mắt chúng lũ lượct và lầm lũi làm quê dần già chỉ còn người già và trẻ nhỏ chỉ có cháu là người duy nhất ở lại cháu yêu là cũng như chú cháu yêu làm gì ở đó có tuổi thơ và kỷ niệm vì ở đó có những người thân và Và vì ở đó có chú, những năm tháng đi xa, cháu đã mòn mỗi chờ ngày về lại. Cháu đã đến từng ngày, từng tháng, từng mùa phụ nợ. Làm sao chú có thể quên hôm mới về làng, cháu đã reo lên hớn hở. Chú ơi, cháu về đây nè, lần này cháu về luôn. Ánh mắt cháu hôm đó vui mừng biết mấy, vậy mà ngày cháu về, chú lại ra đi. Tôi thở dài nhìn qua sông cửa. Đêm nay trăng xanh vời vời, trăng lung linh trên tàu lá chuối sau vườn. Ở dưới nhà Trà Long hẳn giờ này trăng đang rụng cùng giọt vàng xuống dàn hoa thiên lý. Có giọt nào rơi vào chất ngủ cháu không? Tôi quay vào, và thảnh thờ sợ tay lên mặt đá mắt lạnh. Mặt đáng ngày xưa, tôi đã biết bao lần leo lên nằm sắp người, chờ ngộng rôi ba tôi đánh xuống. Trả lông, làng mình bao giờ cũng đẹp cháu hiểu rõ điều đó hơn mẹ cháu. Làng mình đẹp nhưng buồn. Hồi chú còn nhỏ làng vui hơn. Cũng có thể làng vẫn thế thôi, nhưng bây giờ chú thấy khác. Khi lớn lên, người ta thường thấy mọi thứ khác đi cháu ạ. Chúng mất rực đỡ hơn và ít trong suốt hơn. Nhưng dù sao chú vẫn tin rằng trong mắt cháu, thế giới vẫn còn nguyên vẹn, dù ngày mai khi cháu đứng đây thì chú đã đi rồi. Gà lồng. Bây giờ thì chú phải đi. Đã đến giờ rồi. Tiếng gà gáy vọng lại từ cuối làng. Trong cơn mơ chớ có bồn chồn nghe thấy. Hay cơn mơ cháu đêm nay đầy ắp hoa hồng. Cháu thấy cháu cùng chú đi câu trên suối lá và ngay vào lúc chú lặng lẽ rời bỏ cháu thì cháu đang mỉm cười với chú trong giấc thơ ngây. Tôi bước chân đi mà lòng như thác lại. Hồng tôi sao quá đổi nặng nề. Tội nghiệp Trà Long Tội nghiệp cháu vô cùng Ngày mai khi cháu nghe thấy tiếng còi tàu Thì chú đã xa ngoài 500 dặm Có một bài hát đã hát như thế Chú đã nghe bài hát buồn bã này nhiều lần Nhưng không bao giờ chú nghĩ Bài hát đó lại hát cho chú Và hát cho người chú yêu nhất Ngày mai khi cháu đến tìm chú Hẳn lúc ấy mặt trời đã lên Và những cánh phượng cuối cùng của mùa hè Đang bắt đầu ứa máu Nhưng Trà Long yếu thư của chú. Chú vẫn tin rằng dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không? Kính giá viết bản Long ơi, chào chạm mối người Anh trong mình thương nhau chưa trót chỉ chớ mang nỗi buồn theo bước đời trong cuộc chưa lần bui bên mông bao lần đi bui mỏi gần ngon tâm tôi nằm phai đành đường chân só đến nay chỉ. Hvala như đi ma chi quay về chưa làm gì giờ hai lối mông hai hướng đi niềm vui thơ tôi đến từng bước kênh phún nhỏ đâu vót mình tao đùng ngừa